Vù vù vù vù. Đám người bạch khởi. Môn điểm. Kim đại vũ. Vương tiễn. Giảng hận thiên. Thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm mau chóng bay tới trước mặt Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vung tay lên, ngăn cản mọi người. Diêm Xuyên nhớ mày nói. Không cần đuổi theo. Nói rồi diêm xuyên bỗng ngẫm đầu nhìn trời trong lòng có cảm ứng vô hình. Trên bầu trời xảy ra chút biến đổi. Dường như tường vân bỗng nhiên đến tường vân, vô cùng vô tận. Màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu xanh ám mây đủ màu cực kỳ rực rỡ. Không chỉ có chỗ diêm xuyên toàn mơ phủ đột nhiên toát ra vô số tường vân. Ú hải lão tổ mang theo thuộc hạ rời đi chật phượng lại kinh ngạc nhìn trên bầu trời. Dương Giang, thông thiên giáo chủ đi ra khỏi Bích Du Cung. Võ Chiếu đi ra khỏi Thái Cực Điện. Sa Hoàng, đại thời đại ra khỏi Tam giới Triều Đình. Bắt ác lão ma hương phấn nhìn bầu trời. Công Dương Tử, độc cô phá thiên nghiêm túc nhìn. Mơ phủ trong điệp hải. Điệp hậu nheo mắt nhìn lên trời. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn đi ra triều đình. Dường như có loại cảm ứng liên thông với tất cả sinh linh tử linh của thiên địa, khiến người ta bất giác chờ đợi. Sâu trong trời sao ở dương Giang. Chỉ ánh sáng trong tay đông phương bất bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Trong lòng bàn tay đông phương bất bại. Một thiên đạo đúng lúc sinh ra Chẳng qua có chút vết nước Nhưng vết nước đang nhanh chóng bổ lại Thiên đạo cuối cùng khe nước cuối cùng Âm âm ầm âm, âm Thiên đạo cuối cùng đã bổ xong Vù vù vù vù Thiên đạo trong tay đông phương bất bại khuyết lớn Như hóa thành năng lượng sông bốn phương trời Vù vù vù vù toàn thiên địa rung lắc, bốn phương hư không tỏa ánh sáng rực rỡ, thiên địa lấp lánh ánh sáng chói lòa. Dù là mơ phủ hay dương gian thì thiên địa đều sáng tỏ. Miêu Miêu kinh ngạc nhìn trên bầu trời. Thiên đạo cuối cùng. Ầm âm âm ầm. Trên mặt đất thủy khí ngập trời tiên nhạc hơn lúc trước mấy chục lần lọt vào tai vô số sinh linh. Nghe tiên nhạc vô số tu giả đang gặp bình cảnh tu hành liền thấy rộng mở. Từng mùi hương thơm xông vào mơn u, i, mơn, quy quy, người. Trên bầu trời đổ mưa phùn. Mưa bụi rơi vào người kẻ tàn tật. A! Chân của ta, ta hết quẻ. Ta nhìn thấy, người mù như ta thấy đường rồi. Ta nghe thấy thanh âm Cha hết bệnh rồi. Nương không ho khan nữa. Hệ ai dính vào mây bụi thì tất cả bệnh ma tán đi, vô số sinh linh hoang hô nhảy nhót. Thiên địa cuồng cuộn công đức tuôn vào người Đông Phương bất bại. 3000 thiên đạo đã bổ xong hết. Tại Mơ phủ, ở trong mắt Diêm Xuyên có thể thấy rõ thiên địa có 3000 cái bóng thiên đạo. Dưới thiên đạo Mơn phủ đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Âm âm ầm âm, âm. Trong tiếng nổ âm ế, mọi người thấy chính giữa thiên địa xuất hiện hố đen to vô tận. Trong hố đen toát ra một tia sáng. Ngày càng nhiều ánh sáng. Càng lúc càng lớn. Mãi đến khi chiếu sáng mơ phủ như ban ngày. Thái dương mơn phủ Thái dương bị liên thần phá hư lại hồi phục. Thế giới yếu nhất của ta không còn là yếu nhất Thiên địa rốt cuộc hồi phụ Vô số tu giả cổ sư rơi lệ đầy mặt Âm âm âm âm Đột nhiên, vô tận hoàng vân phô thiên cái địa Vô tận hoàng vân che đẩy tất cả tường vân Khí thế to lớn từ trên trời rán xuống Một thanh âm hùng hồn vang lên Bắt đầu từ hôm nay ta trưởng quan số trời tên của ta là sao, vạn linh trong thiên hạ nghe lệnh của ta. Âm âm âm âm. Vang tiếng nổ điếc tay, hoàng vân thu nạp tất cả tường vân thủy khiếp chậm rãi tan biến. Chỉ để lại vô số sinh linh rung động. Sao? Ai là 15 thánh nhân? Doãn hận thiên kinh ngạc nói. Quả nhiên là sao? Miu Miu nhìn bầu trời, nhớ mày nói. meo Triệu A Phòng hỏi. Miu Miu có sao không? Miu Miu lắc đầu, không biết giải thích như thế nào. Meo ta không biết, vừa rồi thanh âm kia làm ta, làm ta nghĩ ra cái gì đó. Dương gian trên một tinh thần. Trước mặt Đông Phương bất bại có một đoàn sáng 15 sắc. Đông Phương bất bại chậm rãi đón lấy Vị thánh nhân Dương Giang Đông Ngoại Châu Tuyệt Cung Cung chủ của Tuyệt Cung đứng bên ngoài đại điện Tuyệt Cung Bên cạnh đứng một đám thuộc hạ Trước mặt cung chủ của Tuyệt Cung có một đoàn sáng 15 sắc Cung chủ của Tuyệt Cung cung chính nói Đa tạ số trời Cung chủ của tuyệt cung vương Tây Bắc lấy một đoàn sáng 15 sắc, đám thuộc hạ đứng sau lưng lộ vẻ mặt mong ướp. Dương gian trên bầu trời biển rộng, rào rào rào, dường như hư không xé một cái lỗ, bên trong có bốn bóng người đi ra. Nguyên thiên hạ bốn thánh nhân, ngô thiên thánh nhân, tây môn thánh nhân, hóa công thiên thánh nhân, mai Ca quật thánh nhân. Tráng của Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tông Thiên Thánh Nhân. Mai cao quật Thánh Nhân chậm rãi bay ra một đoàn sáng mười sắc. Bùm bùm bùm bùm. Đoàn sáng mười sắc nổ tung. Mặt mày của Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa tôn Thiên Thánh Nhân. Mai cao quật Thánh Nhân không còn mơ hồ lộ rõ đường nét. Mai Ca Quốc Thánh Nhân có vẻ hơi lo lắng hỏi: "Vị thánh nhân của chúng ta?" Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Trước mặt Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hạ Tôn Thiên Thánh Nhân, Mai Ca Quốc Thánh Nhân lại xuất hiện một đoàn sáng 15 sắc. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tùng Thiên Thánh Nhân, Mai Ca Quật Thánh Nhân hưng phấn nói. Đa tạ số trời. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa tôn Thiên Thánh Nhân. Mai Ca Quật Thánh Nhân mau chóng nuốt vào một đoàn sáng 15 sắc. Âm âm âm âm. Trên người Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân. Hóa công thiên thánh nhân. Mai cao quật thánh nhân toát ra ánh sáng 15 sắc. Bốn khí thế khổng lồ bùng phát. Rào rào rào. Khí thế to lớn, biển rộng bên dưới dậy sóng ngập trời. Ngô thiên thánh nhân kinh ngạc nói. Lực lượng thật là mạnh. Mai cao quật thánh nhân chật hết to. Thiên đạo. Âm âm âm âm. Bốn phương thiên địa bỗng xuất hiện ảo ảnh ba ngàn thiên đạo. Thiên địa đại thế chi lực phá cho ta. Mai cao quật thánh nhân vỗ trưởng vào đại hải. Âm âm âm âm. Đại thủ ấm đánh xuống, đại hải nổ tung. Trong khoảnh khắc phạm vi ướt dặm nước miệng bo hơi, để lại động ngầm to lớn ở bên dưới. Tây môn thánh nhân hút ngụm khí lạnh. Ui! Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân kinh ngạc nói. Lực lượng thật mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! Mười chương 145 đột phá tổ tiên. M. Ai cao quật Thánh Nhân cực kỳ kích động nói. Gấp 10 lần, lực lượng hơn lúc trước gấp 10 lần, không chỉ như vậy, càng nhiều nữa. Ngô Thiên Thánh Nhân hiếp sâu. Nói, đây mới là lực lượng của Thánh Nhân, thế này mới là Thánh Nhân. Lực lượng ngày xưa so với bây giờ căn bản không thể so sánh, hiện giờ mới là Thánh Nhân thật sự. Ngô Thiên Thánh Nhân, Tây Môn Thánh Nhân, Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân, Mai Cao Quốc Thánh Nhân hưng phấn hét to. Chúng ta trở về. Tại độc cô thế gia. Độc Cô Phá Thiên nuốt một đoàn sáng 15 sắc khí thế quanh thân bùng phát cung điện sau lưng gã bị sang bằng. Độc Cô Phá Thiên nhìn đôi tay mình, mắt lón tia kinh tháng và vô cùng hưng phấn. Độc Cô Phá Thiên ngẫm đầu nhìn trời sao? Độc Cô Phá Thiên Hưng phấn nói. Đây là lực lượng của thánh nhân sao? Bây giờ chắc ta đã có thể thi triển Độc Cô Cửu Kiếm rồi. Độc cô phá thiên vương tay lấy ra trường kiếm vung hướng trời sao. Kem kem. Kiếm quang chói mắt bắn hướng tinh thần. Âm âm âm ầm Kiếm quang chém tinh thần trong trời sao cách ước vạn dặm thành hai nửa. Vô số đệ tử của độc cô thế gia hương phấn nói. Gia chủ thần uy. Độc cô phá thiên hương phấn nói. Một kiếm này còn mạnh hơn độc cô vô địch lúc trước, mạnh rất nhiều. Nếu lại đấu lần nữa tối đa hai kiếm là ta sẽ giết chết độc cô vô địch. Độc cô phá thiên hương ba hang hét to. Độc cô vô địch đâu? Còn diêm xuyên nữa, chúng đi đâu? Một đệ tử của độc cô thế ra hét lên. Bẩm ra chủ, theo tin tức mới nhất thì họ đi mơ phủ, Dường như là ở khổng tước cương vực Ánh mắt độc cô phá thiên nhớ mày nói Đi, chúng ta đi mơ phủ Mơ phủ, đại Tần thành quảng trường trung ương điện Diêm xuyên cương thi mang theo quần thần nhìn thiên địa dị tượng Diêm xuyên cương thi hít sâu, nói Dịch phong Dịch phong tiến lên trước Có thần Diêm xuyên cương thi trầm giọng nói Thông báo cho tất cả thám tử Đại Trăng Thánh Đình trong thiên hạ Và tất cả hán vệ, hệ thấy thánh nhân lập tức báo ngay Trầm cần biết 15 thánh nhân trong thiên địa sẽ là những ai Tôn lệnh Trừ Đại Trăng Thánh Đình ra, thế lực các phương trong thiên hạ đều hành động Mương phủ khổng tước cương vực Diêm xuyên hình người nhìn trên bầu trời, hít sâu một hơi. Phía không xa triệu A phòng mang theo Miu Miu bay tới. Miu Miu kêu lên. Mèo! Trời đã bổ xong. Diêm xuyên chật nghĩ đến cái gì, vội nói. Miu Miu, bây giờ ngươi có thể điều động thiên địa đại thế chi lực không? Ngày xưa huyền diệu là thương thiên, chấp trưởng số trời. Dù huyền diệu đã chuyển sinh nhưng rốt cuộc từng là thương thiên, rất có thể giống như thánh nhân tùy ý điều động số trời. Nhưng hôm nay người chấp trưởng số trời là người sáng lập đời thứ nhất, sao? Vậy Miu Miu còn có thể tùy ý điều động thiên đạo chi lực hay không? Miu Miu hét to một tiếng, meo, âm âm ầm âm. âm. Bốn phía thiên địa bỗng xuất hiện ảo ảnh ba ngàn thiên đạo. Miu Miu đắc ý nói. Không sao, còn sử dụng được. Diêm xuyên lộ vẽ quá dị. À! Số trời được sao chấp chữ mới đúng tại sao Miu Miu vẫn sử dụng được. Âm âm âm ầm Phía không xa, chỗ lông liễn bỗng có vang tiếng nổ điếc tai là long ngủ, quanh thân long ngủ phát ra khí thế cường đại, bốn phiếu giấy gió to. Thất Sát kêu lên. "Long ngủ, ngươi bị điên sao?" Long ngủ quái dị nói. "Ta, ta không biết, hình như đột phá." Thất Sát giật mình kêu lên. "Ngươi là cổ tiên đại viên mãn, ngươi đột phá?" "Cái gì? Ngươi đột phá?" Long ngủ hét to. Thiên đạo. Âm âm âm âm. Một thiên đạo chật xuất hiện. Thất sát mờ mịch nói. Có chuyện gì? Ngươi không giết tổ tiên tại sao phá dục huyết trớ chú? Hơn nữa ngươi không độ tổ tiên kiếp. Bạch Khởi giải thích rằng. Thiên địa bổ xong. Dục huyết trớ chú vô dụng. Hơn nữa trong thiên địa hoàng mỹ căn bản không tồn tại tổ tiên kiếp. Bởi vậy không cần độ. Nói tới đây biểu tình bạch khởi nghiêm túc nhìn hướng diêm xuyên, nói. Thánh vương. Thiên địa bổ sông. Không tồn tại tổ tiên kiếp. Không có dục huyết trớ chú. Có lẽ tổ tiên trong thiên hạ này sẽ như suối phung. Rất nhiều cổ tiên viên mãn thành tựu tổ tiên Bạch khởi không nói thì thôi Nhưng gã nói ra khiến mọi người chợt nghĩ tới Thiên hạ này sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất Diêm xuyên cười nói Cái này đối với Đại Trăng Thánh Đình không phải chuyện xấu Đám người nghĩ tới mấy người trong mộng nhập thiên cơ Đại Pháp thì cùng cười Triệu A Phòng hỏi Mới nảy thành công không? Diêm Xuyên gật đầu, nói. Bây giờ đã là tổ tiên lục trọng thiên. Diêm Xuyên nói rồi nhìn khổng ma vương cách không xa. Diêm Xuyên nói. Khổng ma vương, mọi nguy hiểm đã tiêu trượt, mang chúng ta đi đi. Khổng ma vương cười khổ, gật đầu, nói. Diêm đế, nhiều năm không gặp, thật khiến ta cảm thán nhiều. Gia chủ chờ đã lâu, mời Diêm xuyên ngật đầu, nói U, V, K, W, W, M. Mọi người lần thứ hai bước lên Long Liễn Theo khổng ma vương chỉ dẫn Long Liễn mau chóng bay về một hướng Đám người U hải lão tổ đứng trên đỉnh núi Một tổ tiên vẽ mặt chua xót nói Lão tổ chúng ta vô năng Liên lụy lão tổ. U hải lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn còn lại 13 tổ tiên trước mặt mình. Mới vài phút ngăn ngũi đã bị giết 12 tổ tiên. U hải lão tổ chưa từng chịu thiệt thòi như vậy trong phút chốc cực kỳ không cam lòng. Thiên đạo cuối cùng đã bổ xong. Thiên địa biến dịp. Nhưng vì trong lòng U Hải Lão Tổ ôm cục tức nên không quá để ý thiên địa kịch biến. Mọi người hơi lo lắng hỏi. Lão Tổ, bây giờ chúng ta nên làm gì? U Hải Lão Tổ trầm giọng nói. Lão Tổ ta không nuốt trôi cơn tức này, Lão Tổ ta không ngờ đám thuộc hạ của Diêm Xuyên hung mãnh như vậy. Nhưng bây giờ ta đã biết sẽ không lại va chạm với họ báo báu của khổng gia sát xuất thế, chúng ta tìm người kết minh cùng nhau báo thù này. Mọi người lên tiếng. Tung lệnh. Mương phủ trên biển rộng mênh môn. Độc cô phá thiên thánh nhân mang theo mười cường giả độc cô thế gia bay nhanh đi. Một đệ tử của độc cô thế gia nhíu mày nói. Gia chủ. Với thực lực hiện tại của ngư dù là toàn bộ độc cô thế gia cũng không ai là đối thủ. Tại sao thánh nhân lợi hại như vậy? Mặt độc cô phá thiên thánh nhân phủ trong xương khói trầm giọng hỏi. Ngươi đang lo cái gì? Người đó hơi lo lắng nói. Gia chủ thiên địa bộ xong theo định số ngày xưa thì sẽ có 15 thánh nhân. Nếu ai cũng giống như gia chủ thì độc cô thế gia của ta không đáng là gì. Độc cô phá thiên thánh nhân trầm giọng nói. Không cần lo, chỉ cần độc cô thế gia có ta ở thì vĩnh viễn không có ai trong thiên hạ dám khi dễ. Vâng, độc cô phá thiên thánh nhân trầm giọng nói. Hốn chi ta hiểu sự cường đại của thánh nhân mới càng muốn có được bộ thiên kiếm. Tại sao? Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói Số trời, sao? Giọng nói ngày hôm đó hình như quen biết với thủy tổ của tộc ta còn có cảm giác anh hùng tích anh hùng. Thủy tổ của độc cô thế gia sao có thể không mạnh? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 10 wow. chương 146 kho báo Tờ À, dám chắc chắn là vượt qua ta bây giờ. Bộ thiên kiếm là bội kiếm của Thủy Tổ. Sớm tương truyền bên trong phong bí tân của độc cô thế gia. Sao có thể để nó rơi vào tay người ngoài được? Vâng, đi khổng tước cương vực. Mơn phủ khổng tước cương vực. Long liễn của diêm xuyên ngừng ở một tiểu sơn cốt. Trong sơn cốt nước suối chảy ra từng tiên âm khí tỏa ra. Miu Miu kinh ngạc nói. “Meo Là chỗ này. Khổng ma vương gật đầu. Nói. U. V. K. K. M. Miu Miu kinh ngạc nói. “Meo Sơn cốt này quá nhỏ. Dấu hơn 10 người là ghê gớm lắm rồi. Có thể chứa toàn tộc của ngươi sao. Doãn hận thiên nghi hoặc hỏi. Đây là một tiểu thế giới. Khổng ma vương hước sâu, nói. Lúc kỷ đệ tam thì gia chủ ở trong một đoạn luân hồi mở ra một tiểu không gian, nơi đây là lối vào tiểu không gian đó. Bạch Khởi nghiêm túc hỏi. Luân hồi. Ở trong luân hồi mở ra tiểu không gian. Thông đoạn luân hồi có lơn. u! Vinh, Quy, Quy, Cương, Vương, nghiền cực kỳ khủng bố, là cấm khu của sinh linh. Dù là ta bây giờ có đi vào cũng sẽ bị nguy hiểm tính mạng. Khổng ma vương tiếp tục bảo, đúng là chỗ này. Trong khi khổng ma vương nói chuyện thì cách không xa, trong suối nhỏ bỗng lăng tăng sóng gần, một bóng người bước ra. Khổng hạt tự đi ra trước, sau đó lục tục có người ra khỏi gận sống. Khổng hạt tử cười to bảo. Thánh vương, ngươi thật sự chữ tính. Bên cạnh khổng hạt tự đứng một nam nhân mặt khổng tướng linh trang. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Mi mắt có màu xanh. Trông hơi yêu dị. Nam nhân nói với Diêm Xuyên. Sao tính chào Diêm Đế. Dù chào hỏi diêm xuyên nhưng mặt của nam nhân vẫn lạnh băng. Khổng hạt tử vội tiến lên nói. Diêm đế đừng trách, đây là gia chủ. Gia chủ trước giờ ếp ăn nói không, là trước nay chưa từng cười, đừng trách. Trước nay chưa từng cười. Diêm xuyên nhìn khổng tước tử hơi quá dị gật đầu. Khổng hạt tử cười nói. Diêm đếp. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngươi, mời. Khổng tước tử nghiêm túc nói. Diêm đế, mời. Khổng ma vương, khổng ngạo thiên đứng sau lưng khổng tước tử. Diêm xuyên nhìn dòng suối nhỏ sống gần, như mày. Thôn đạo luân hồi. Diêm xuyên ở đại thế giới từng tiếp xúc với thôn đạo luân hồi, bên trong không tốt đẹp như đã tưởng. Có thể mở ra một tiểu không gian bên trong thiên địa, có thể tưởng tượng thực lực của kẻ đó cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa đã trải qua nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn. Khổng hạt tử cười nói. Diêm đế yên tâm, bên trong rất an toàn. Rất an toàn. Không phải Diêm xuyên mà là hắn sẽ không giao an nguy của mình cho ngươi ngoài. Diêm Xuyên trầm giọng nói Mọi người ở bên ngoài Một mình trẫm đi vào Như nhìn ra Diêm Xuyên Có điều e ngại Khổng hạt tử không khuyên nữa Miu Miu không chịu Nói “Meo, Không được ta muốn đi ta muốn đi Miu Miu từ Đại Trăng Thánh Đình Đi tới đây chẳng phải là vì kho báo sao Làm sao nó chịu bỏ qua Miu Miu lăn lộn trên vai Diêm Xuyên đòi đi. Triệu A phòng dở khóc dở cười nói. Miu Miu, đừng quậy nữa. Miu Miu vẫn không chịu buông tha. Meo ta muốn đi. Diêm Xuyên nhìn Miu Miu, gật đầu, nói. Vậy thì Miu Miu đi theo. Diêm Xuyên hiểu là trừ hắn ra thì Miu Miu có thực lực mạnh nhất. Trong thông đạo Luân Hồi dù có gì bất chắc thì miêu miêu có thể giúp đỡ cho hắn. Miu Miêu hưng phấn nói. Mèo, Diêm Xuyên là tốt nhất. Diêm Xuyên nói. Bạch Khởi trong chừng xung quanh, phòng người có biến cố. Bạch Khởi lên tiếng. Tung lệnh. Triệu A Phòng hơi lo lắng nói. Hãy cẩn thận. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Yên tâm Khổng tước tử nhìn xung quanh Mở miệng nói với đám đệ tử của khổng gia Các ngươi cũng ở lại bên ngoài đi Khổng ma vương Khổng ngạo thiên đi vào với ta Mọi người đồng thanh kêu lên Tuân lệnh Khổng tước tử nghiêm túc nói Diêm đếch mời Diêm xuyên gật đầu Cùng miêu miêu Khổng hạt tử Khổng tước tử. Khổng ma vương. Khổng ngạo thiên tất bước đi vào gần sống. Vù vù vù vù. Diêm xuyên. miêu miu. Khổng hạt tử. Khổng tước tử. Khổng ma vương. Khổng ngạo thiên tiến vào trong như xuyên qua thông đạo trong suốt. Bên ngoài thông đạo có vô tan ánh sáng lam. Từng hồn pháp nhanh chóng xẹp qua bên trong. Tốc độ cực nhanh nên mọi người không thấy rõ hình dạng của hồn pháp. Miêu miêu oán trách mắng. meo Sao nhanh như vậy? Ta không thấy rõ ràng, vội vàng đi đầu thai sao? Khổng hạt tử cười nói. Đúng vậy. Những hồn pháp đều là vội vàng đi đầu thai. Miu Miu không biết nên nói cái gì Diêm xuyên tán tháng Trong thông đạo luân hồi có lực nghiền cực mạnh Không thể ở lại nơi này Nhưng năm sư khổng gia thật lợi hại Ở bên trong tạo nên một tiểu không gian Người bình thường căn bản không đoán ra nơi này Hèn chi giấu tự kỹ để tam đến giờ mà không ai phát hiện ra Rất nhanh tới cuối thông đạo luân hồi Mọi người vào trong tiểu không gian Tiểu không gian sám xịt có ánh sáng làm chiếu rọi hơi âm u Bên trong có nhiều cung điện Rất nhiều đệ tử của khổng gia Nhưng đoàn người diêm xuyên miêu Miu Khổng hạt tử Khổng tước tử Khổng ma vương Khổng ngạo thiên không có tâm tình ngắm Khổng hạt tự khổng tước tự dẫn theo mọi người rất nhanh tới đằng trước một hồ nhỏ. Một cái hồ màu vàng, bên trong toàn là chất lỏng vàng. Khổng hạt tự hưng phấn nói. Diêm đế chính là chỗ này, dùng vấn thiên lệnh có thể mở nó ra. Miêu Miu tò mò hỏi. “Meo Bên trong không thấy có cái gì. Diêm xuyên lật tay lấy ra vấn thiên lệnh. Vấn thiên lệnh xuất hiện, mắt mọi người sáng lên. Đặc biệt là khổng ngạo thiên trong mắt đầy ghen tiệp, vấn thiên lệnh vốn nên là của gã. Diêm xuyên nghiêm túc hỏi. Dùng vấn thiên lệnh này mở ra. Khổng hạt tử ngực đầu, nói. Đúng vậy. Điều kiện mở ra kho báo cần đạo thần có huyết mạch khổng ra. Dùng máu dẫn nhập vấn thiên lệnh. Sau đó bỏ vấn thiên lệnh vào trong hồ. Đạo thần nắm giữ thiên đạo khuất kim triệt kho báu lập tức mở ra. Khổng tước tử mở miệng nói. Có hai loại đạo thần, một là thiên đạo tuyển ra, một là bổ thiên đạo mà thành. Nếu có vài tên tổ tiên cùng tu một thiên đạo tranh giành nhau thì đạo thần có thể khiến thiên đạo này bài xích mọi người. Đồn rằng diêm đế bổ thanh thiên đạo thì chắc cũng là đạo thần. Nếu diêm đế có hướng thú thì có thể do người mở ra kho báo. Khổng ngạo thiên sốt ruột nói. Cái gì? Gia chủ không phải do ta mở ra sao? Khổng tước tử nghiêm túc nói. Ngươi là đạo thần, diêm xuyên cũng là đạo thần, đều được. Khổng ngạo thiên lộ vẽ mặt sốt ruột nói. Nhưng mà ta, sau khi mở ra kho báo của gia chủ thì đương nhiên sẽ lại phân phối. Khổng ngạo thiên mở ra kho báo thì có một phần công lao, sẽ được chia cho nhiều chút. Nhưng nếu hôm nay Diêm Xuyên mở ra thì khổng ngạo thiên có được cái gì? Nhưng vấn thiên lệnh nằm trong tay Diêm Xuyên, người khổng gia đang có việc nhờ vã hắn, dĩ nhiên không tiện ngăn cản. Khổng ngạo thiên đành toán hận trường Diêm Xuyên. Miu Miu sốt ruột nói. Mèo! Diêm Xuyên, ngươi mau mở ra đi, để ta xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Cách mở ra rất đơn giản, nhưng hiện tại Diêm Xuyên do dự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 10 chương 147 huy lực của Tân Thánh Nhân. ca Im trì bình tĩnh ở trong mắt Diêm Xuyên như tràn ngập uy hiếp khủng khiếp. Im lặng một lúc sau Diêm Xuyên mở miệng nói. Mặc dù trẩm có huyết mạch của khổng gia nhưng trẩm họ Diêm các ngươi mở ra đi. Diêm Xuyên đưa ra vấn thiên lệnh. Mọi người ngạc nhiên chỉ có khổng ngạo thiên là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khổng tước tử ngực đầu nói. Được rồi. Vậy Diêm đế đứng xem đi. Khổng hạt tử kêu lên. Khổng ngạo thiên. Khổng ngạo thiên hưng phấn tiếng lên. Có, có. Diêm xuyên đưa ra vấn thiên lệnh. Khổng ngạo thiên lập tức nhận lấy như sợ hắn đổi ý. Khổng ngạo thiên mau chống rạch lòng bàn tay. Thật nhiều máu tuôn ra chảy vào vấn thiên lệnh. Vù vù vù vù. Vấn thiên lệnh bỗng biến thành màu đỏ Bùm bùm bùm bùm Vấn thiên lệnh bị quăng vào kiêm trịt bỗng bị nhuộm đỏ Mùi tanh thổi bốn phía Mùi tanh đậm đặc làm vô số đệ tử của khổng gia không chịu nổi Xung quanh vang tiếng ho khang Khủ khủ khủ Khổng tước tử lập tức ra lệnh Khổng ma vương hãy dẫn các tộc nhân ra ngoài ngay Tôn lệnh K khổng ma Vương lập tức triệu tập tộc nhân đi ngược trở lại thôn đạo lúc trước Miêu Miêu nhớu mày nói mèo mùi tanh ngồng quá Diêm xuyên trầm giọng nói đây là toái hồn chi khí a Diêm xuyên giải thức rằng trong thôn đạo luân hồi không phải tất cả hồn phách đều có thể chuyển thế trọng sinh” Có rất nhiều bị nghiền thành bột. Những mùi tanh này chính là tói hồn chi khí. Miêu miêu bịt mũi nói. Mèo. Thật ghê tẩm. Khổng ngạo thiên hét to. Thiên đạo. Vù vù vù vù. Khổng ngạo thiên bỗng thân hợp thiên đạo. Đứng bên trên kim trì không. Hiện tại là huyết trì. Lực lượng thiên đạo song hướng huyết trì huyết thì bị khuấy động. Ầm ầm ầm ầm. Diêm Tuyền Kinh ngạc nhìn Khổng Ngạo Thiên. Hình chi thiên mạch. xưa không để ý, không cảm giác được gì. Bây giờ Diêm Tuyền đã xác định Cửu Đại Thiên Mạch, chợt cảm thấy thiên đạo của Khổng Ngạo Thiên khá quen, là một trong chín thiên mạch. Lâm Binh đấu giả gai hàng ngũ Tiền Hàn. Hành chi thiên mạch Hình chi thiên mạch khuất động huyết trịt chật vang tiếng nổ điếc tai Âm âm âm ầm. Một tiếng nổ điếc tai chấn động toàn tiểu thế giới rung lắc Miêu miêu giật mình kêu lên Meo, Thông rồi, thông rồi Nơi này là không gian trong suốt Bên ngoài chính là thông đạo luân hồi Xung quanh có vách tường trong suốt không nhìn thấy ngăn cách trong ngoài Nhưng hình chi thiên mặt trước mắt đánh vỡ cái hố to trên vách tường liên kết với thông đạo luân hồi Khổng hạt tự biến sắc mặt nói Nguy rồi Trong huyết trịt chất lỏng màu đỏ nhanh chóng tuôn ra thông đạo luân hồi Khổng ngạo thiên cũng biến sắc mặt nói Tiêu rồi Nhưng tiểu không gian không vỡ ra, vô số chất lỏng tiến nhập luân hồi thông đạo, chảy ngược lên thông đạo luân hồi, xoay tròn. Vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc chất lỏng đánh tăng, ban đầu thông đạo luân hồi có màu lam bỗng bị nhụm thành màu đỏ thẩm. Đám quỷ hồn ban đầu xoay nhanh bỗng không thể tới gần, bên dưới thông đạo luân hồi lượng lờ màu đỏ. Âm âm âm âm. Dường như có tiếng xé rách vang lên Bên dưới thông đạo Luân hồi bỗng trao ra khí thế khủng bố Khí thế mạnh đến nỗi trừ khổng Ngạo thiên ra mọi người đều lùi một bước Miu Miu kinh ngạc nói “Meo! Diêm Xuyên cũng kinh ngạc nói Khí thế thật cường đại Nên biết cho đến bây giờ Không có lực lượng nào Khiến Diêm Xuyên kinh sợ như vậy Lực lượng này không nói vượt qua kiếp thứ nhất của Diêm Xuyên nhưng ít nhất là tương đương. Khổng ngạo thiên bỗng giật mình kêu lên. A gia chủ cứu ta, ta không nhút nhứt được. Khổng ngạo thiên bị đóng đinh trên không trung, gian hai tay hai chân, lộ vẽ mặt kinh khủng. Sâu trong thông đạo luân hồi, một luồng sáng lam thẳng hướng khổng ngạo thiên. Bùm bùm bùm bùm bùm. Ánh mắt khổng ngạo thiên ngơ ngát. Miêu miêu giật mình kêu lên. meo Khổng ngạo thiên làm sao vậy? Diêm xuyên nheo mắt nói. Chết rồi, hồn phách bị trùng chức tan nát, hồn phi phách tán. Khổng hạt tử biến sắc mặt nói. Cái gì? Khổng tước tử ngăn cản khổng hạt tử. Lúc này, Sâu trong thông đạo luân hồi bỗng toát ra một đoàn sáng vàng, đoàn sáng chậm rãi nhập vào người khổng ngạo thiên. Khổng hạt tử khó hiểu hỏi. Gia chủ. Khổng tước tử bỗng quỳ xuống. Hoàng thiên tại thượng, đời sau bất hiếu tử tung khổng tước tử quỳ lạy hoàng thiên thủy tổ. Khổng hạt tử nghiêm túc hỏi. Hoàng thiên tại thượng. Cái gì là hoàng thiên? Khổng hạt tử chật nghĩ ra cái gì, bùm một tiếng mau chóng quỳ xuống. Khổng hạt tử chức động đến môi run run nói. Đời sau bất hiếu tử tôn, khổng hạt tử cung nghênh hoàng thiên thủy tổ trở về cung nghênh thủy tổ. Miêu Miêu nhìn hướng diêm xuyên. Meo Hoàng thiên gì? Doãn hận thiên biết chuyện kỷ đệ tam có nhắc tới không? Trong mắt diêm xuyên đầy nghi hoặc. Mi mắt diêm xuyên giật giật nói. Có nhắc tới. Hoàng thiên là khổng hoàng thiên. Tại kỷ đệ tam sáng lập ra khổng gia. Thiên hạ đệ nhất gia tột. Nhân vật tuyệt thế dù là bác hoàng cũng không sánh bằng. Thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam. Miu miu kinh ngạc nói. “Meo! Thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam. Âm âm âm ầm Tiểu không gian rung động kịch liệt. Bên ngoài tiểu sơn cúc của khổng gia. Diêm xuyên và miêu miêu đi vào không lâu thì bên ngoài xảy ra chuyện. Hai thế lực đối kháng với nhau. Không phải bạch khởi cũng không là người của khổng gia mà là độc cô phá thiên thánh nhân và u hải lão tổ. Ú hải lão tổ âm trầm cười nói Độc cô phá thiên Phải chúc mừng ngươi không ngờ thành thánh nhân Nhưng thánh nhân thì sao Năm đó đám hóa tôn thiên gặp lão tổ ta còn phải hành lễ vạn bối Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng hỏi Ngươi muốn nói cái gì Ú hải lão tổ cười nói Kết minh với ta cùng nhau xử lý diêm xuyên. Ta biết chắc ngươi có cùng mục đích như ta, ta chia hai phần kho báu của khổng gia cho ngươi. Độc cô phá thiên thánh nhân nhìn u hải lão tổ, lạnh lùng nói. Ta sẽ tự đối phó diêm xuyên, không nhọc ngươi bận tâm, hiện tại ngươi cúp cho ta. U hải lão tổ quát. Khốn kiếp chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ăn một mình. Ngươi tính cái gì? Thành thánh nhân rồi sao? Lão phu muốn giết ngươi không tốn bao nhiêu công sức. Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng nói. Ta nói rồi cút cho ta. U hải lão tổ lạnh lùng nói. Hờ, lại là một tiểu bối cuồng vọng. Độc cô phá thiên. Là người đưa toàn độc cô thế gia vào hội diệt. Độc cô phá thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Hờ. Độc cô phá thiên thánh nhân bỗng nắm trường kiếm chém ra một luồng kiếm quang. Một thuộc hạ của U hải lão tổ sông lên. To gan. Kem kem. Dưới kiếm quang. Thuộc hạ kia lập tức bị chém thành hai nửa. Kiếm quang hung mạnh không giảm kiếm thế. Xong hướng U hải lão tổ. Âm âm âm ầm U hải lão tổ kinh ngạc đánh ra một trưởng, nhưng kiếm quan vẫn chém phá cương trưởng, chết mắt cắt vỡ góc áo. Phía xa, đám bạch khởi biến sắc mặt nói. Cái gì? Tại sao độc cô phá thiên biến mạnh nâng U, Vinh, Quy, Quy, Hân, Vậy? Hơn nửa năm trước Bạch Khởi cho rằng thực lực của độc Cô Phá Thiên tương đương với gã, nhưng một kiếm này quá kinh diễm. U hải lão tổ lạnh lùng quát. Độc Cô Phá Thiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Wow! 10 chương 148 độc Cô Phá Thiên tới. Đờ! Ốc Cô Phá Thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng. Hờ! Âm âm âm âm Sau lưng độc cô phá thiên thánh nhân bỗng có 3.000 thiên đạo hiện ra Gã điều động thiên hạ đại thế chi lực Khí thế khủng bố bức bốn phương Buộc đám đệ tử của khổng gia ngã ngửa Đám người môn điềm hoàn toàn biến sắc mặt Bạch khởi mau chóng lấy ra sát đạo kim thân bảo vệ mọi người Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân điều động thiên hạ đại thế chi lực người bị kiếp thiếp lớn nhất là U Hải Lão Tổ. U Hải Lão Tổ hoàn toàn biến sắc mặt. U Hải Lão Tổ giật mình kêu lên. Sao Thánh Nhân có thể mạnh như vậy được? Kem kem. Một luồng cương kiếm của Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân mang theo thế đại hội diệt bắn hướng U Hải Lão Tổ. U hải lão tổ dựng lên u hải đại đạo kinh khủng hét to Không Âm âm âm âm Một kiếm chém nát u hải đại đạo Bao gồm u hải lão tổ ở bên trong bị chém thành hai nửa Toàn đại đạo nổ tung Dư âm kiếm đạo cắt đám thuộc hạ của u hải lão tổ đầy vết thương Bùm bùm bùm bùm Đám tổ tiên văn ra ngoài U Hải Lão Tổ bị giết ngay tại chỗ, rất là gọn gàng, thế không thể đỡ. Một kiếm giết chết U Hải Lão Tổ. Mọi người trố mắt không nói nên lời. U Hải Lão Tổ lúc trước đối chiến với Diêm Xuyên nửa ngày vậy mà không đỡ nổi một kiếm của độc cô Phá Thiên Thánh Nhân. Môn Điềm Kinh sợ nói, Thánh Nhân còn mạnh hơn cả Thánh Nhân ở đại thế giới. Mạnh hơn nhiều. Khổng ma vương mới đi ra cũng kinh khủng hét to. Đây là thực lực của Thánh Nhân sao? Thánh Nhân. Đây chính là Thánh Nhân. Thông đạo luân hồi trong tiểu không gian của khổng gia. Hồn phách của khổng ngạo thiên bị đánh tanh, một đoàn năng lượng vàng ù vào thân thể của gã. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên huyết quen lúc trước tràn ngập thông đạo luân hồi đều chảy ngược về, đâm thủng cơ thể khổng ngạo thiên. Thậm chí có vô số năng lượng màu lam cũng nhập vào người khổng ngạo thiên. Diêm xuyên nheo mắt nói. Luân hồi chi lực. Nghịt chuyển luân hồi. Miu miêu gật mình kêu lên. Mèo! Thật lợi hại, khí thế này quá cường đại. Huyết quang hoàn toàn bị rút đi, sau đó là năng lượng mùa vàng trong luân hồi. Trong ánh sáng xanh quanh thân khổng ngạo thiên xảy ra biến đổi nho nhỏ. Hình như thân hình của khổng ngạo thiên cao hơn chút, xảy ra biến đổi như ung ho. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lấy hồn sữa sát. Hồn phát thật mạnh. Miu miu hét lên. Meo. Tu vi của hắn đang tăng lên. Như thế nào? Miêu Miêu kinh ngạc nói. Ta có thể thấy tu vi của nhiều người. Giống như thánh nhân. meo Tăng tổ tiên tam trọng thiên. meo Tổ tiên tứ trọng thiên. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Còn đang tăng lên. Xem ra trong luân hồi phong lực lượng của khổng hoàng thiên. Miu miu hét lên. meo Ngủ trọng thiên. Lục trọng thiên. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Khổng hoàng thiên. Thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam. Không ai biết tại sao hắn chết. Thì ra là không chết mà phong mình lại. Phong ấm toàn bộ lực lượng trong luân hồi. Chờ ngày lại thức tỉnh. Diêm xuyên biến sắc mặt nói. Thức tỉnh Khổng ngạo thiên Vấn thiên lệnh Còn có gần đây quần hùm nổi lên Đoạn thời gian quá dị này không lẽ là người này đã suy tính đến hôm nay Từ kỷ đệ tam suy tính đến ngày nay Thiên hạ đệ nhất nhân Chẳng lẽ thật sự mạnh mẽ như vậy Miu miu hét to meo Cử trọng thiên Diêm suy nghiêm túc nói. Cử trọng thiên. Bên cạnh khổng tước tử khổng hạt tử cung kính quỳ lạy Miu Miu biểu môi nói. “Meo Khí thế của hắn còn đang tăng. Vẫn tăng cường. Nhưng ta đoán không ra. Vượt qua tổ tiên cử trọng thiên thì ta không đoán ra được nữa. Miu Miu sờ đầu Miu Miu an ủi. Trong lòng Diêm Xuyên suy tính các cường giả của thế giới thứ nhất tại sao? Không phải vì siêu thoát. Nhưng những người này ai nấy bí ẩn phong ấm chính mình, đến bây giờ thì lại như măng mọc sau mưa nhất liên tục lộ mặt. Người nào như người nấy, rốt cuộc bọn họ truy cầu cái gì? Vì cái gì? Dương Giang Trung Thiên Châu Trung Ươm Cương Vực Tam Đế Thánh Đình Yêu thiên thương và quyết, sa hoàng đứng ở cửa triều đình, nhíu mày nhìn chân trời phương nam. Yêu thiên thương biểu tình phức tạp nói. Cảm giác này là. Sa hoàng xoa đầu, cảm thấy đau nhức. Sa hoàng nghiến răng, giữ tợn nói. Là hắn, hắn trở lại, hắn trở lại. Quyết nheo mắt nói. Kỷ đệ tam, thiên hạ đệ nhất nhân, khổng hoàng thiên. Mặt xa hoàng hung tận nói, đúng vậy, chính là hắn, một kiếm chém ta thành hai nửa, suy chết. Khổng hoàng thiên ta tưởng hắn đã chết rồi, quả nhiên không chết, hắn sống lại. Quyết ngửa đầu nhìn trời, hứt sâu, nói, thiên hạ này sắp đại hỗn loạn. Mương phủ khổng tước cương vực độc cô phá thiên thánh nhân một kiếm giết chết u hải lão tổ. Gần như mọi người đều hút ngụm khí lạnh. U hải lão tổ mạnh cỡ nào? Khổng gia bị buộc chạy tán loạn, khổng ma vương cảm nhận sâu sắc nhất. Lúc trước Diêm Xuyên có thể đấu ngang tay với u hải lão tổ, cuối cùng bức lùi lão đủ khiến khổng ma vương rung động rồi. Nhưng hôm nay... Một kiếm Ở trước mặt thánh nhân chỉ cần một kiếm Đó là sự cường đại khiến người nghẹp thở Bạch khởi hít sâu, tán thán. Độc cô phá thiên chỉ là tổ tiên cưỡng trọng thiên trở thành thánh nhân rồi lại biến cường đại như vậy Đây là uy lực của số trời Mạnh hơn thương thiên huyền diệu trước đây Không Còn mạnh hơn nhiều Dù là đại thế giới ngày xưa cũng không thể so sánh. Không ngờ số trời rán xuống lực lượng thánh nhân như vậy. Mọi người trên lông liễn lộ biểu tình phức tạp. Đám người hiểu độc cô phá thiên thánh nhân tiến đến vì cái gì? Quả nhiên, độc cô phá thiên thánh nhân giết u hải lão tổ xong mặt kệ thuộc hạ của lão hốt hoảng chạy trốn. Quay đầu nhìn mọi người trên lông liễn. Độc cô phá thiên thánh nhân trầm giọng hỏi. Diêm xuyên đâu? Còn nữa, độc cô vô địch ở đâu? Mi mắt đám người giật giật. Bạch khởi trầm giọng nói. Thánh vương sẽ mau chóng xuất hiện. Còn muốn gặp độc cô vô địch thì ngươi phải chờ một lát. Bên kia. Doãn hận thiên lấy ra một hang cá. Bên trong có mấy ngàn kim ngư Dường như định thông qua kim ngư mệnh bài truyền về Đại Trăng Thánh Đình Báo cho Diêm Xuyên biết Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng cười Kéo dài thời gian thì có ích gì Độc cô phá thiên thánh nhân vung trường kiếm chém bạch khởi Bạch khởi hét to một tiếng Sát đạo kim thân Sát đạo kim thân to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đại đạo của Bạch Khởi va đụng. Âm âm âm âm. Hư không bị rạc phá một khe nứt, đao kiếm va chạm vào nhau. Bạch Khởi bị đụng văng ra xa trăm trượng, sát đạo kim thân to lớn lắc lư suốt tan vỡ. Độc cô phá thiên thánh nhân lại hét to. Ha ha ha ha hà hà. Bạch khởi quả nhiên lợi hại ta muốn xem rốt cuộc diêm xuyên có ra không? Độc cô phá thiên thánh nhân hét to một tiếng. Thiên đạo Sau lưng độc cô phá thiên thánh nhân bỗng xuất hiện ảo ảnh 3.000 thiên đạo. Lực lượng khủng bố tụ tập vào độc cô phá thiên thánh nhân, lần thứ hai điều động thiên địa đại thế chi lực. Độc cô phá thiên thánh nhân hét to một tiếng. Trảm! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow! Mười chương 149 cái giá của cuồng vọng. Bờ! Ảnh khởi hoàn toàn biến sắc mặt nói. Nguy rồi! Bởi vì độc cô phá thiên thánh nhân chém một kiếm vào lông liễn, bên trong có triệu A phòng quần thần đại trăng thánh đình đứng. Bạch khởi hét to một tiếng. Z! Môn Điềm, Kim Đại Vũ, Vương Tiễn, Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm, Doãn Hận Thiên, Bang Long, thất Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa, Nghiệt Long, thậm chí là Triệu A Phòng. Gần như mọi người cùng trắng một kiếm của độc cô Phá Thiên Thánh Nhân. Âm âm âm âm Hư không tạc nổ hố đen thật lớn Hai phần lực lượng mạnh mẽ va chạm a a Long ngũ thống khổ hết Độc cô phá thiên thánh nhân chém ra một kiếm nhưng cũng thuộc lùi một bước Độc cô phá thiên thánh nhân chỉ lùi một bước Đám người bạch khởi Môn điểm Kim đại vũ Vương tiễn Thượng Đế Kiếm, Ngọc Đế Kiếm, Thái Đế Kiếm, Doãn Hận Thiên, Ban Long, thất Sát, Long Ngũ, Đại Hỏa, Nhiệt Long, Triệu A Phòng thì bị đụng bay ra ngoài, Long liễn vỡ hương phân nữa. Một kiếm trọng thương gần như mọi người đại trăng thánh đình trong chuyến đi này, Phụt, Long Ngũ hột ngụm máu. Bạt khởi. Muôn Điềm. Kim Đại Vũ. Vương Tiễn. Thượng Đế kiếm. Ngọc Đế kiếm. Thái Đế kiếm. Giản Hận Thiên. Mang Long. thức sát. Long Ngũ. Đại Hỏa. Nghiệt Long. Triệu A phòng bị đập vào vách núi. Núi đổ sụp rầm rầm. Bạch Khởi che đằng trước nhất, sát đạo kim thân xuất hiện chút vết rạn nhưng rất nhanh khép lại. Mắt Bạch Khởi đầy kinh ngạc nhìn độc cô Phá Thiên Thánh Nhân. Bên kia, người khổng gia ngơ ngát nhìn. Họ biết Thánh Nhân hung hãn nhưng không ngờ mạnh mẽ như vậy. Độc cô Phá Thiên Thánh Nhân chỉ lùi một bước, đám người trên lông liễn thì hoàn toàn thua. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân thấy đối phương tập thể bị một kiếm của gã hớt đi, dù gã lùi một bước nhưng xem như vừa lòng. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân đạt bước tiến tới tiếp tục bảo. Diêm Xuyên, Độc Cô Vô Địp ở đâu? Nói, Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân rống to cách không xa trong con suối nhỏ có khá nhiều đệ tử của khổng gia trồi lên. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân bị hấp dẫn qua. A Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân kinh ngạc nói. Không ngờ chỗ này có tiểu không gian, vậy mà ta không phát hiện. Vù vù vù vù. Độc Cô Phá Thiên Thánh Nhân bay tới gần. Đám đệ tử của khổng ra che trước mặt. Đứng lại. Khổng ma vương giật mình kêu lên. Độc Cô Phá Thiên Thánh Đây là cấm địa của khổng gia Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng nói Cấm địa của khổng gia Hừ ta là thánh nhân thiên hạ lớn như vậy có chỗ nào ta không thể đi Ta thay thiên mục thủ thương sinh các ngươi bất kính với thánh vương tức là bất kín thiên địa Giờ phút này lực lượng tăng vọc chưa từng có khiến tâm tính của độc cô phá thiên thánh nhân biến đổi Độc cô phá thiên thánh nhân không như trước kia kiên dè gì, gã đã kiên nể gì. Ú hải lão tổ ngày xưa là kiêu hùng chỉ đỡ nổi một kiếm của độc cô phá thiên thánh nhân chứ nói gì đến người khác. Loại thực lực này mang đến tâm tính bành trướng. Làm độc cô phá thiên thánh nhân có cảm giác ông trời đệ nhất. Ta là đệ nhị. Độc cô phá thiên thánh nhân chợt nghĩ ra cái gì? Ta hiểu rồi, Diêm Xuyên ở bên trong đúng không? Diêm Xuyên, độc cô vô địch ở trong tiểu không gian này. Khổng ma vương hét to. Không. Thánh nhân. Chúng ta không gặp độc cô vô địch gì đó. Đây là cấm điện của khổng gia. Xin thánh nhân thông cảm thương sinh. Bảo vệ thương sinh, chúng ta, đọc cô phá thiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hờ, độc cô phá thiên thánh nhân không cần dùng kiếm, quanh thân bùng phát ra vô tận kiếm khí, kiếm khí bắn ra bốn phía, người nào dính phải đều bị một kiếm chém thành hai nữa, a trong phút chốt đệ tử của khổng gia bị tử thương vô số, Khổng ma vương miễn cưỡng chống một thiên đạo bảo vệ nhiều đệ tử của khổng gia. Khổng ma vương giật mình kêu lên. Thánh nhân, xin đừng. Độc cô phá thiên thánh nhân hét to một tiếng. Càng rỡ. Kiếm khí quanh thân độc cô phá thiên thánh nhân tăng vọt. Âm âm âm âm. Quanh sơn cúc có ước vạn kiếm khí. A! Trong khoảnh khắc có nhiều đệ tử của khổng gia gặp tai ơn, bị trọng thương cũng có nhiều người chết. Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng nói. Khổng gia nho nhỏ cũng muốn ngăn ta. Còn ồn ào nữa thì bản thánh nhân không chừa một ai, tru sát hết. Độc cô phá thiên thánh nhân đạt bước muốn tiến vào tiểu không gian. Vù vù vù vù. Khổng ma vương lần nữa cản trước mặt độc cô phá thiên thánh nhân. Khổng ma vương bi trán gào thét. Thánh nhân, xin hãy chờ chút, gia chủ lập tức đi ra. Bên trong có hy vọng khổng gia vùng lên, nếu bị độc cô phá thiên thánh nhân cướp đi thì khổng gia không còn hy vọng nữa. Không lâu trước kia khổng ma vương nghe khổng hạt tự nói là có cuộc tẩy lễ cung sạch thiên hạ. Nơi đây là hy vọng duy nhất của khổng gia. Khổng ma vương không hy vọng khổng gia diệt tục gã thà liều mạng, ngăn được phúc nào hay phút đó. Độc cô phá thiên thánh nhân lạnh lùng nói. Không ai có thể cản đường của thánh nhân, không ai có thể ngăn cản ta. Tự tìm đường chết không ai cứu được ngươi. Khí thế quanh thân độc cô phá thiên thánh nhân tăng vọt, gã vung trường kiếm chém hướng khổng ma vương. Chết đi! Một kiếm kèm theo khí thế cực kỳ bá đạo chém hướng khổng ma vương. Sát khí phong tỏa hư không, làm cho khổng ma vương không thể chạy trốn. Khổng ma vương an chỉ mạnh treo chung nhưng không chút hối hận. Mang theo bi trán lạnh lùng nhìn chầm chầm vào độc cô phá thiên thánh nhân. Ngay khi cương kiếm sắp chém khổng ma vương thành hai nửa. Sau lưng khổng ma vương bỗng lao ra khí thế ngập trời. Khí thế mạnh mẽ đánh tan kiếm khí xung quanh từ trong con suối. Sau lưng khổng ma vương chật có một cánh tay vương ra. Cánh tay có tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt độc cô Phá Thiên Thánh Nhân. Bùm bùm bùm bùm. Hư không xung quanh chấn động. Kiếm khí biến mất. Một kiếm của độc cô Phá Thiên Thánh Nhân ngừng giữa không trung. Không thể tiến tới một chút. Độc cô Phá Thiên Thánh Nhân bị một bàn tay bóp cổ không thể nhút nhứt. Độc cô phá thiên thánh nhân mới rồi không ai bị nội bị người bắt cổ. Mười đệ tử của khổng gia giật mình kêu lên. Gia chủ. Phía không xa. Đám người bạch khởi. Môn điểm. Kim đại vũ. Vương tiễn. Thượng đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế kiếm. Giảng hận thiên. Văn Long, Thất sát Long ngủ Đại hỏa Nhiệt Long Triệu A phòng lộ vẽ kinh ngạc Sao có thể Khổng ma vương đã ôm lòng chết Nhưng chuyện trước mắt khiến gã nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ Độc cô phá thiên thánh nhân là hung nhân một kiếm chém chết u hải lão tổ vậy mà bị bóp cổ Độc cô phá thiên thánh nhân bị bó cổ tay chân vung vẫy cực kỳ thống khổ. Két két két két két két két két két. Bàn tay kia chậm rãi dùng sức cổ độc cô phá thiên thánh nhân phát ra tiếng giòn vang, chết mắt gã mất hết sức lực. Rào. Con suối nhỏ mau chống tách ra hai bên, chậm ri lộ ra hình người. Người mặc áo tím lộ ra trước nhất. Chính là người đó bóp cổ độc cô phá thiên thánh nhân. Nam nhân mặc ác tím tóc dài sỏa tung. Diện mạo có tám phần giống khổng ngạo thiên. Mắt lón tia sáng tím. Khí thế hung mạnh phát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 150 thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam khổng hoàng thiên. N Am nhân một tay bóp cổ độc cô phá thiên thánh nhân tay kia cầm trường kiếm màu tím. Đằng sau lại tuôn ra một đám đệ tử của khổng gia còn có Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nheo mắt nhìn nam nhân áo tím, miêu miêu nhếu chặt mày. Trong mắt khổng ma vương tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu hỏi. Gia, gia chủ, đây là khổng tước tự nói. Đây là hoàng thiên thủy tổ của khổng gia ta. Khổng ma vương ngẩn ra. Hoàng thiên thủy tổ. Khổng ma vương biến sắc mặt, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Khổng ma vương mừng rỡ bái. Hoàng thiên tại thượng, bất hiếu tử tôn khổng ma vương bái kiến lão tổ tôn. Các đệ tử của khổng gia bị trọng thương có nhiều người không nghe nói hoàng thiên thủy tổ là ai. Nhưng thấy khổng ma vương lập tức dập đầu thì họ cũng bái theo. Tất cả đệ tử của khổng gia đồng thanh kêu lên. Bái kiến lão tổ tôn. Phía xa, doãn hận thiên lau máu nơi khó miệng, trọng đồng lón tia nghiêm túc nói. Hoàng thiên! Khổng hoàng thiên! Thiên hạ đệ nhất nhân trong kỷ đệ tam. Khổng hoàng thiên nhìn khổng ma vương, hước sâu, nói. Làm rất khác, người tên là Khổng Ma Vương. Có phong phạm của Ma Vương. Khổng Ma Vương cười khổ nói. Tử Tôn cuồng vọng tuy gọi là Ma Vương nhưng thực lực của Tử Tôn còn thấp, mới vào tổ tiên. Hãy thả ra chủ ra. Đám đệ tử của độc cô thế gia múa gia trường kiếm chém hướng Khổng Hoàng Thiên. Khổng Hoàng Thiên quay đầu lại trừng mắt. Âm âm âm âm Mười đệ tử của độc cô thế gia văng ra Phụt phụt Trong đó sáu người miệng phun máu tươi Ngã trên mặt đất gian nan chống đỡ Bốn người khác thì hồn phi phách tán Chết ngay lập tức Một đệ tử của độc cô thế gia kinh sợ kêu lên Một ánh mắt Chỉ một ánh mắt đã tổn hại nặng sáu người Giết bốn người Rốt cuộc nam nhân đó là quái vật gì? Đệ tử của khổng gia kinh khủng, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì đây là lão tổ tôm của mình, là lão tổ tôm. Khổng gia không cần nhìn sắc mặt của người ta nữa. Độc cô phá thiên thánh nhân bị bóp cổ, khó khăn nói. Ngươi, ngươi là ai? Trong khoảnh khắc niềm tin giàu dạt của độc cô Phá Thiên Thánh Nhân đã dập tắt. Độc cô Phá Thiên trở thành Thánh Nhân, đạt được lực lượng to lớn, bị che mờ tâm trí. Giờ bị người ta một chiêu bắt giữ, bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc trước gã đã hành động quá khùng vọng. Thiên hạ không yếu như độc cô Phá Thiên Thánh Nhân đã tưởng. Khổng hoàng thiên không để ý tới độc cô Phá Thiên Thánh Nhân. Khổng hoàng thiên thẳng nhiên nói, đương dậy đi, tuân lệnh, mọi người hưng phấn đứng dậy. Khổng hoàng thiên đặt trường kiếm tím xuống trường kiếm bền bồng trên không trung. Khổng hoàng thiên vương tay sờ đầu khổng hoàng thiên, lão tổ tung. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói, hãy nhắm mắt lại cảm nhận. Khổng ma vương không chút nghi ngờ nhắm mắt ngay. Âm âm âm âm. Nguyên khí thiên địa cùng cụm tụ tập vào tay của khổng hoàng thiên, sau đó mau chóng ui vào cơ thể của khổng ma vương. Vù vù vù vù. Quanh thân khổng ma vương có vài nguyên khí thiên địa hình thành lốc xoáy vọc vào người của gã. Mọi người xung quanh không hiểu ra sao. Miêu miêu giật mình kêu lên. Mèo tổ tiên nhị trọng thiên Mèo tam trọng thiên Tứ trọng thiên Mèo tu vi của khổng ma vương đang tăng cao Âm âm âm ầm Người khổng ma vương phát ra từng tiếng nổ Đám người trợn to mắt muốn rớt trồng Khổng hoàng thiên đang giúp khổng ma vương tăng cao tu vi Diêm xuyên nheo mắt lại cách này quá bá đạo Tròn một nén nhanh. Bùm bùm bùm bùm. Khổng hoàng thiên bỗng buông tay. Khổng ma vương nhắm mắt quanh thân phát ra khí thế mạnh mẽ. Mặt khổng hạt tử lộ vẻ mừng rỡ. Đám đệ tử của khổng gia đứng xung quanh đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Miêu miêu giật mình kêu lên. Miu miu tổ tiên cử trọng thiên. Tu vi của khổng ma vương một hơi tăng cao như vậy. Diêm xuyên cũng lộ biểu tình nghiêm túc nói. Tổ tiên cử trọng thiên. Tăng cao như vậy ở kiếp thứ nhất Diêm xuyên tối đa điều động thế thiên hạ của đại tầng thiên đình mới làm được. Nhưng hôm nay khổng hoàng thiên sử dụng tùy ý như vậy. Không lẽ lợi hại hơn cả hắn ở kiếp trước. Khổng ma vương mở mắt ra. Lộ vẻ mừng rỡ Khổng ma vương kiếp động nói Đa tại lão tổ tung Đa tại lão tổ tung Tổ tiên cử trọng thiên Chỉ cần một chút Khổng hoàng thiên ngẫm đầu nhìn trời Khổng hoàng thiên mở miệng hỏi Số trời hiện nay vẫn là tòa sao Khổng hạt tử vội giải thích rằng Lão tổ tung Trong quá trình xảy ra nhiều chuyện Thiên đạo rồi lại bổ Số trời thay đổi Gần đây chủ số trời là sao Khổng hoàng thiên gật đầu, nói Sao Khổng hoàng thiên nhìn hướng độc cô phá thiên thánh nhân trong tay mình Ánh mắt khổng hoàng thiên lạnh băng Bỗng vương tay cắm vào trái tim của độc cô phá thiên thánh nhân Đọc cô phá thiên thánh nhân kinh kêu Làm cái gì?